Quý vị đang theo dõi tác phẩm của tác giả cửu lộ Phi Hương Bổn Vương ở đây Chương 78 Ngoài truyện hôn lễ Buổi trưa Hành Chị ở trong bếp nấu thức ăn Thẩm Ly múa thương ở ngoài sân Khi Hành Chị vừa mới bày thức ăn ra Không đợi hắn gọi Thẩm Ly để cất thương chạy đến ngồi bên bàn Vừa thấy có thịt, nàng liền chọc đũa vào Hành chỉ cầm chén cơm đặt trên bàn Quan sát bộ dạng của thẩm đi Rồi đối diện đột nhiên nói Thẩm đi Nàng cảm thấy chúng ta có chút không hài hòa không Thẩm Ly nuốt đống thức ăn trong miệng Chấp mắt nhìn hắn Đâu có Âm dương hòa hợp Hài hòa lắm mà Không đúng Hành chị nghiêm mặt phản bác Nàng có chút âm nhu nào đâu Thẩm đi buông chén đũa cũng nghiêm túc đắp lại Ý của ta là chẳng là âm, ta là dương. Âm dương hòa hợp, hài hòa lắm. Hành chỉ đâu giả vờ được nữa, cười phá lên. Âm dương thế này đúng là hòa hợp lắm. Hai người đang trò chuyện vui vẻ, bỗng nghe ngoài sân có tiếng gõ cửa cốc cốc. Thẩm đi chớp mắt nhìn hành chỉ. Người của thiên giới lại đến tìm chàng à? Hành chỉ chẳng đáp đúng sai. Vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng hét giòn giả của một cô bé. Có phải là nhà của bích Thương Vương và hành chỉ thần quân không? Tôi là nô bọc của Kim Nương Tử ở tuyết sơn cực Bắc. Kim Nương Tử? Thẩm Ly khẽ ngẩn ra. Thời gian ở hạ giới trôi qua rất nhanh. Họ đến đây cũng đã 20 năm rồi. 20 năm nay, gần như không có liên hệ gì với Kim Nương Tử, chỉ nghe được một số tin tức ít ỏi từ người khác. Nghe nói, năm đó sau khi kim đơn tử từ biệt họ thì liền đến nhân giới truy tìm nội đang bị đánh cắp. Ở nhân giới đến tận 20 năm, trong 20 năm này nàng ấy có tìm được nội đang hay không thì không ai biết được, chỉ biết là nàng ấy đã tìm được một nam nhân mà nàng ấy yêu. Nam nhân này là một người tu tiên. Đầu óc bị sơ cứng bởi những lý lẽ vớ phẩn của các môn phái tu tiên ở nhân giới hung đúc nên khá bảo thủ, rất cố chấp với chuyện người yêu khác biệt, tiên yêu khác biệt, có thể nào cũng không chấp nhận Kim Đương Tử. Kim Đương Tử cũng là người rất đổi cố chấp, ở bên cạnh nam nhân này 20 năm nay, khiến người của tất cả các môn phái tu tiên đều biết chuyện này. Thẩm ly biết được khi nghe các địa tiên ở ngoài thành buôn chuyện với nhau. Nhưng mà Kim Đương Tử truy cầu tình yêu đến nay vẫn chưa có kết quả. Sao đột nhiên phái người tìm đến đi? Lẽ nào muốn nàng và Hành Chỉ đến giúp một tay sao? Trong lòng thẩm ly tràn đề nghi hoặc, nàng buông chén xuống, đi mở cửa. Ngoài cửa có một cô bé mười mấy tuổi đang đứng đó. Nó ngẩng đầu nhìn thẩm ly không cười hành lễ. Chào vương gia, tôi đến để đưa thiếp mời thay chủ nhân nhà tôi. Thiếp mời? Đầu Thẩm đi mờ mịt sương mù. Nàng ấy cũng tổ chức thọ thân sao? Vậy là phải đại thọ mấy vạn năm tuổi rồi nhỉ? Thẩm Ly đóng lấy phong thư màu đỏ trong tay cô bé vừa mở ra bỗng ngây ngốc cả người. Nàng ấy... nàng ấy sắp thành thân rồi sao? Dạ phải... Thành thân với đạo sĩ trong truyền thuyết kia đó ư? Thẩm Ly nhìn tiếp mời. Thắng sao ạ? Dạ phải... Thẩm Ly im lặng Hai người này có tiếng triển lớn như vậy Nhưng lại không nghe thấy mấy địa tiên nhàn rỗi kia đem cho buôn chuyện Cho thấy rằng chuyện này rất đột ngột Tin tức vẫn chưa truyền ra ngoài Cô bé là hành lễ với Thẩm Ly nói Chủ nhân còn có điều dặn dò Sai tôi chuyển lời với vương gia và thân quân Bảo hai vị nhớ mang tinh tú của thiên ngoại thiên đến Thiếu nợ chủ nhân hết mấy chục năm rồi Nói xong cô bé cung kính thoải mái lui Thẩm Ly đóng cửa, cầm thiếp mời bước vào nhà đặt trên bàn. Thiên ngoại thiên đã sập rồi, tìm đâu ra tinh tú cho nàng ấy đi? Sắc mặt hành chỉ chẳng chút thay đổi, vừa ăn cơm vừa nói. Nhặt bừa một hòn đá cho nàng ta là xong chuyện. Như vậy không hay lắm đâu. Có thể nào đi nữa cũng là đại hôn của Kim Đương Tử, mấy vạn năm mới có một lần thôi. Thẩm Ly, nàng có biết, Tinh tú của thiên ngoại thiên cầm trong tay trông thế nào không? Thẩm ly lắc đồ, hành chỉ bật cười. Vậy thì đúng rồi, cứ cho nàng ta một hòn đá, nói với nàng ta đây chính là tinh tú của thiên ngoại thiên. Dù sao bây giờ cũng đâu còn tinh tú để nàng ta so thật hay giả. Nàng ta nhận được, sẽ vui lắm đó. Thẩm lì vỗ trắng. Vấn đề không phải nằm ở chỗ nàng ấy có vui không. Bà là chàng làm vậy không cảm thấy lương tâm cắn rứt. Đối diện với ánh mắt thẳng nhiên của hành chỉ Thẩm Ly im lặng một lúc Thôi đi, ta hỏi sai rồi Nàng lại lật thiếp mời ra xem lần nữa Lúc nào chúng ta khởi hành đến đó đi Sức khỏe hiện giờ của chàng có chịu được giá lạnh của Tiết Sơn không? Thần lực tuy ít đi nhiều Nhưng dù sao đây cũng là cơ thể của thân mình Hắn nhìn Thẩm Ly cười Nàng phải biết sức khỏe ta tốt dừng nào mà Hai má Thẩm Ly đọt bừng, nàng ho húng hắng. Có tốt đến đâu, cũng không thể cưỡi mê nhanh như trước nữa. Chúng ta xuất phát sớm chút đi. Nhiều năm rồi không gặp Kim Nương Tử. Ta cũng nhớ nàng ấy lắm. Nhưng mà nàng ta thành thân à? Thẩm Ly nhìn thiếp mời nhớ chặt mày. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Kim Nương Tử trong trí nhớ của mình khi thành thân sẽ trông như thế nào nữa. Trong ký ức nàng... Thẩm đi bao giờ cũng cảm thấy Kim Nương Tử là một nữ nhân mãi luôn phóng khoáng, chẳng vướng bùi trần. Sao có thể dính vào những chuyện trần tụng như thế này được? Hơn nữa, ở một khía cạnh khác của cuộc sống mà nói, Kim Nương Tử phải can đảm biết bao mới có thể vứt bỏ cuộc sống phóng khoáng từ lâu đây, thậm chí thay đổi toàn bộ cách sống của nàng ấy để đón nhận một người khác biệt hoàn toàn bước vào cuộc đời mình. Gió lạnh mang theo pháp lực, phận rít gào trên tuyết sơn. Hành chỉ chẳng thèm để tâm đến thể diện gì nữa, cảm thấy lạnh liền khoát thêm áo vào. Từ chân núi đi lên lưng núi, hành chỉ đã mặc vào ít nhất 5 chiếc áo cả trong lẫn ngoài. Ngoài cùng còn khoát một chiếc áo lông hồ, nhìn từ xa cứ như một ủ tuyết. Nhưng thẩm ly thì chỉ một chiếc áo là đủ. Nằm nhìn phía trước thì vẫn là đường núi chẳng thấy đích. Quay đồ nhìn lại thì thấy hành chỉ lạnh đến mức sắc môi tái xanh. Nàng đau lòng trách cứ. Chẳng phải chàng nói sức khỏe tốt lắm sao? Hành chỉ nhìn thẩm ly hồi lâu, cuối cùng bất lực thở dài. Ta tưởng ta khoát thêm nhiều áo như vậy nàng sẽ hiểu chứ. Hắn ai oán nhìn thẩm đi rồi cởi chiếc áo lâu, mở áo lót ôm thẩm đi vào lòng. Ta lạnh mà nàng không biết chủ động ân cần sao? Hắn siết chặt thẩm ly vào trong tấm áo lót rộng rồi lại nhẹ giọng oán tháng. Nàng thật chẳng hiểu phong tình gì cả. Đồ ấm trên người thẩm ly khiến y phục hành trĩ nhanh chóng ấm lên. Cho dù đơ bên nhau rất lâu rồi nhưng mỗi lần nghe thấy hành trĩ nói những lời như vậy, có những hành động như vậy thẩm ly vẫn không kìm được mặt nóng đỏ bừng, tim đập thình thịt. Như vậy không tiện đi lại đâu. Thẩm ly khẽ cười quậy Hành chỉ còn chưa cất lời Thì ở mấy bậc thang phía trước Bỗng nhiên nổi gió Kim nương tử mặc áo đỏ bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hai người Nhưng khi nhìn thấy tư thế của Thẩm Ly và Hành chỉ Nàng ta giả vờ xấu hổ che mặt cười nói Ai ôi nhiều năm không gặp muội muội vừa đến đã khiến Nô Gia ngưỡng mộ rồi Thẩm Ly khẽ đẩy Hành chỉ Hành chỉ thở dài đành miễn cưỡng buông nàng ra Hơi thất vọng nói áo ta hết ấm rồi. Nhìn ai đó bày ra vẻ mặt nũng nịu, khoe miệng thẩm ly giật giật. Kim Nương Tử che miệng cười nói: Nô gia sai rồi, khiến cho thần quân bị lạnh. Nhưng cũng do nô gia nóng lòng quá mức, bao nhiêu năm nay nô gia nhớ muội muội lắm. Nói xong, nàng ta bước xuống bậc thang, kéo tay thẩm ly xoa nhẹ nhẹ. Xoa tay nữ nhân vẫn ấm áp hơn. Nghe nói bao nhiêu năm nay, muội ở nhân giới sống có tốt không? Kim nương tử tiếp tục huyên thuyên, nhưng thẩm ly nhạy bén phát giác rằng khí tức trong người nàng ta rất yếu ớt. Nàng xoay ngược tay lại, bắt lấy cổ tay kim nương tử. Sức khỏe hành chỉ vẫn không được tốt. Thời gian ở nhân giới, thẩm ly cũng học được chút ít y thuật. Vừa bắt mạch, thẩm ly lập tức nhíu mày. Khí tức trong người nương tử sao yếu như vậy? Kim nương tử vẫn cười cười nhưng lại âm thầm đẩy tay thẩm ly ra. Chẳng qua do gần đây nôi gia khá bận không có gì đáng ngại đâu. Không chờ thẩm ly lên tiếng nàng ta lại nhìn hành chỉ nói xem ra thần quân không được như trước kia đâu nhỉ. Đừng nên ở lâu trong gió tuyết này thì hơn ta đưa các vị vào sân trang ngay đi. Chủ đề của kim nương tử vẫn y như trước kia mỗi ngày đều đến đúng giờ Mới mở cửa cho người ta vào đây buôn bán, Kim Nương Tử sử dụng pháp thuật đưa hành chỉ và thẩm đi đến đại điện. Bên trong điện, Nguyên Nga động lẫy vượt xa lúc trước. Hơn nữa, nô bột đứng đầu trong điện cũng nhiều hơn. Lúc này ở đây đang diễn ra giao dịch, nhưng thấy chủ nhà cùng với hai người đột nhiên xuất hiện. Mọi người đều dừng việc lại, ngước lên nhìn họ. Kim Nương Tử bật cười. Ai ôi, Nô Gia là người sắp xuất giá, đâu thể để các vị khách quan nhìn như thế này được, tướng công ta sẽ ghen đó. Không khí trong điện lập tức trở nên sôi nổi, có người cất tiếng trêu chọc. Kim Nương Tử, cô thật sự sắp xuất giá à? Ba ngày nay ta liên tục đến đây mua bán, nhưng chưa từng thấy tướng công của cô. Không phải hắn ta vốn không đi tâm đến phu nhân mình đi chứ. Đương nhiên là nô gia giấu chàng đi rồi Không thể để cho hạng người như người nhìn thấy được Nàng ta nhìn người vừa lên tiếng Ánh mắt khẽ lạnh Hôm nay có khách quý đến Không muốn bán nữa Giải tán hết đi Người đó ngẩn người Biết vừa rồi mình lỡ lời đang muốn xin lỗi Nhưng nhìn tầng sắc kim nương tử Thì cảm thấy lạnh người Vội và vứt đồ trong tay chạy mất Người trong đại điện khuyên náo một hồi Rồi cũng tự giác giải tán Thẩm ly lén nhìn thần sắc của kim nương tử hỏi Nương tử cướp nam nhân về làm phu quân sao? Sắc mặt của kim nương tử hơi lạnh lẻ lẽo Nàng ta nhìn thẩm ly rồi thở dài đáp Chỉ là uy hiếp rồi dụ dỗ một chút thôi Chẳng và mấy người trong phái bị thương Nô gia đồng ý cứu người Luôn tiện bảo chàng lấy ta Thế đâu có coi là cướp chứ Hơn nữa, nô gia cảm thấy chàng cũng thích ta mà Trước đó Thẩm Ly từng nghe các địa tiên nói, năm nhân ấy bị Kim Nương Tử theo đuổi hơn 20 năm cũng chưa chịu chấp nhận. Chắc hẳn người này là một người vô cùng cố chấp, cũng vô cùng kiêu ngạo và có lòng tự tôn rất cao. Nay bị Kim Nương Tử uy hiếp như vậy, chắc trong lòng quán ta nhất định không ưa già Kim Nương Tử. Cảm giác này của Kim Nương Tử rốt cuộc chính xác được mấy phần đế Thẩm Ly vốn còn muốn khuyên về cô, nhưng lại nghe hành chỉ nói. Chắc đúng là vậy đấy. Hắn nghiêm túc nói tiếp. Người đó nhất định thích kim nương tử. Nếu không, có thế nào đi nữa cũng không đồng ý lấy kim nương tử đâu. Đừng quan tâm gì hết. Kim nương tử cứ gạo nấu thành cơm trước, khỏi phải lần nữa. Kim nương tử vô cùng vui mừng khi nghe được những lời này. Tức thì chọn một chiếc áo lông hồ trên quầy hàng bên cạnh đưa cho hành chỉ. Hàn Quân nói có lý, áo lông tuyết hồ ngàn năm này ngài cầm đi, có ở trong mấy chiếc áo lót của ngài đó. Hành Chỉ không khách sáo, liền nhận lấy, Kim Nương tự cười hiếp mắt nói, "Đô gia đã chuẩn bị phòng cho hai người rồi, hai người đi trước đi, chờ đô gia thu xếp ở đây xong sẽ đi tìm muội muội, kể rõ tiền nhân hậu quả." Ra khỏi đại điện nguy nga lộng lẫy, Thẩm Ly khẽ nhíu mày nhìn Hành Chỉ. Sao chẳng biết nam nhân đó thích kim đương tử chứ? Ta đâu có biết. Hành chỉ đáp. Nhưng để cô ta đi đeo bám nam nhân. Còn hơn là để cô ta đeo bám nàng. Hành chỉ cười híp mắt. Nàng là của ta mà. Thẩm ly bình luận. Ích kỷ, vô sĩ. Sai bảo người hầu dọn dẹp xong. Kim đương tử vừa ra khỏi đại điện. Trực thấy một tỷ nữ vội phá bước đến. Đương tử vừa đến trước mặt. Còn chưa kịp hành lễ đã nói, mộ tiên sinh lại ho rồi. Lòng kim nương tử thắt lại, lập tức đi theo nô tỳ kia. Khi bước vào hồng mai tiểu viện, bước chân của kim nương tử không ngừng mà đi thẳng vào trong. Nhìn thấy mộ tử thuần gục đầu trên giường, ho ra một bãi máu tươi. Kim nương tử không nói lời nào, bước tới phía trước, nắm cổ tay hắn, truyền pháp lực của mình vào người mộ tử thuần không chút tiếc rẻ mãi đến khi hắn ngừng ho, yên ổn nằm xuống. Lúc này Kim Nương Tử mới hơi yên lòng. Ngón tay Kim Nương Tử run run, quạt mồ hôi trên trán, nhắm mắt điều dưỡng nội tức. Cô không khỏe sao? Nghe giọng nói Khang đặt hỏi mình, Kim Nương Tử mở mắt, nụ cười vẫn nở rộ trên gương mặt như thường. Ai da, tướng khôn xót nô gia đó sao? Nô gia thật vui quá. Ánh mắt của người trên giường lặng lẽ dừng trên mặt nàng ta một lúc nhưng rồi lập tức dời đi ngay. Đừng tự mình đa tình. Hắn khẩn lại chốc lát rồi nói. Trước đó cô đã nói trị khỏi cho mọi người trong phái rồi. Bởi vì mà đã đuổi họ xuống núi. Nay họ có bị như ta không? Lời hắn không che giấu sự nghi ngờ. Ánh mắt kim nương tử khẽ tối lại khi nghe hắn ta nói vậy. Nụ cười trên mặt không còn rạng rỡ như ban nảy tử thuần ta không thèm gạt ngươi đâu kim nương tử độc lai like, độc phản đã quen cũng không phải là người thích giải thích nhưng đối diện với mộ tử thuần nàng ta luôn phá lệ vết thương của người trong phái chàng đối với người thường có lẽ là khá gây co nhưng đối với ta thì trị khỏi cũng không phiền phức lắm ta đã nói trị khỏi tất không gạt chàng còn hôm nay chẳng vẫn ho ra máu vì vết thương của chàng khác với họ. Bồ tự thuần quãng qua nhìn nàng ta bằng ánh mắt lạnh lẽo bất kể nàng nói gì hắn cũng nghi ngờ sao lòng kim đương tử chua xót nhưng nụ cười trên mặt lại sáng chói hơn lời đã nói hết tướng công không tin thì nô gia cũng hết cách nàng đứng dậy rời đi ở mãi trong phòng cũng không tốt cho sức khỏe của chàng hôm nay nắng đẹp nghỉ một chút rồi ra ngoài đi dạo đi Ánh mắt bộ tử thuần, dội theo bóng nàng bước, ngoài những câu nghi ngờ ban nảy, hắn không còn lời nào khác cả. Cửa phòng ngăn cách kệ trong người ngoài, kim đương tử đứng không vững nữa, vệnh vào khung cửa. Đương tử, người hầu thế vậy lo lắng bước tới, kim đương tử lắc đầu, nghỉ một lúc rồi mới lấy sức bước đi.